Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 9 Bác sĩ Robert Chào ngài cảnh sát Bác sĩ Robert đứng lên khỏi ghế, chia bàn tay hồng hào sực nước xà phòng và thuốc tẩy ra. Bác sĩ hỏi tiếp. Mọi việc thế nào ông? viên cảnh sát, bác tổ nhìn quanh phòng khám vệnh bầy biện khá đẹp trước khi đáp lại. tôi xin nói thẳng là bế tắc rồi bác sĩ ạ. Tôi rất sung sướng, thấy báo chí không làm ầm ý chuyện vừa rồi. Ông Shetana nổi tiếng, đã chết đột ngột khi dùng bữa chiều tại nhà. Bây giờ thì chỉ có vậy thôi. Chúng tôi sẽ có kết quả khám nghiệm tử thi. Tôi có đem báo cáo ấy theo đây. Chắc ông cũng quan tâm. Quả có thế. Ông thật tốt quá. Hơm. Sương sườn thứ ba kể từ cổ. Hay nhỉ? Bác sĩ trả lại tờ giấy. Chúng tôi đã hỏi luật sư của ông Saitana và xem di chúc của ông ấy. Chẳng có gì thú vị cả. Hình như ông ấy có họ hàng gì đấy ở Syria. Dĩ nhiên, chúng tôi còn xem tất cả các loại giấy tờ riêng của ông ấy nữa. Tin đó, có gì là hay, mà sao người đối diện khỏe mạnh và mày râu nhẫn nhội kia lại trông hơi căng thẳng nhỉ? Bác sĩ Robert hỏi, có gì không? Bác tổ đáp, ngắm bác sĩ, không có gì cả. Không thấy dấu hiệu thở ra nhẹ nhõm, không rõ ràng đến thế, nhưng bác sĩ hình như có thoải mái hơn trong ghế bệnh Vì thế, ông chết đây phải không? Vâng, tôi đến đây gặp ông. Đôi lông mày bác sĩ hơi nhướng lên. Đôi mắt sẫm của ông chiếu thẳng vào mắt tồ. Muốn xem giấy tờ riêng của tôi phải không? Chính thế. Có lệnh không? Không. Thôi được. Đối với ông thì có lệnh khám nhà trong tay chẳng khó gì, có phải không nào? Tôi sẽ không làm phiền. Tuy rằng bị nghi ngờ là giết người chẳng dễ chịu gì cho lắm Nhưng tôi không thể trách ông Vì đó là nhiệm vụ ông phải thực hiện bắt tổ chân thành nói Cảm ơn ông Tôi đánh giá rất cao thái độ của ông Ước sao ba người kia Cũng biết điều như thế này Bác sĩ hài hước Cái gì không thể phát được Thì đành chịu đựng vậy Rồi ông tiếp Tôi vừa khám bệnh xong sắp nghỉ Tôi sẽ để chìa khóa lại đây cho ông Và báo cho cô sư ký Sau đây ông cứ tiến hành công việc Bác tổ nói, thật tuyệt vời và dễ chịu. Tôi muốn hỏi ông một số câu trước đã. Về buổi tối hôm ấy à? Thật ra tôi đã nói cả rồi mà. Không phải về đêm hôm đó mà về chính ông. À, ra thế. Thế ông muốn biết gì nào? Bác sĩ ạ, xin kể vấn tất về cuộc đời ông, ngày sinh, ngày cưới. Bác sĩ nói, thế là tôi sắp được ghi vào cuốn Danh Nhân Thế Giới đây nhỉ? Cuộc đời tôi hoàn toàn trôi chảy. Tôi là người si sai, sinh tại Lút Bâu. Bố tôi làm việc ở đó. Ông mất khi tôi 15 tuổi. Tôi học phổ thông ở Sri và sau đấy học tiếp ngành y theo nghề của bố. Tôi theo đạo chiên chúa, nhưng tôi nghĩ những chi tiết này chắc không biết cả rồi. Tôi có xem rồi thật. Ông là con một hay có anh chị em gì không? Tôi là con một. Bố mẹ tôi đều đã chết và tôi chưa có vợ. Nói tiếp gì nhỉ? Tôi đã cộng tác với bác sĩ Emory ở đây. Ông ấy đã về hưu từ 15 năm trước, nay sống tại Ireland. Nếu ông muốn, tôi sẽ ghi lại địa chỉ. Tôi sống ở đây với người nấu bếp, người giúp việc và một quản gia. Thư ký của tôi làm việc ban ngày. Tôi thu nhập khá và giết một số bệnh nhân trong phạm vi cho phép. Thế thì sao nào? Bác Tổ cười, gần đây đủ rồi bác sĩ ạ, rất hay là ông có khả năng hài hước. Tôi muốn hỏi ông một câu nữa. Tôi là người sống đạo đức, ngài cảnh sát ạ. Ồ, tôi có ý định hỏi điều đó đâu. Không, tôi chỉ muốn ông cho biết tên bốn người bạn, có quen biết ông trong một vài năm. Tôi muốn tham khảo thêm thôi. Tôi hiểu, để xem nào, ông thích những người hiện ở Luân Đôn chứ? Thế thì có dễ dàng hơn đấy, xong vấn đề đó không quan trọng. Bác sĩ nghĩ ngờ một lát, rồi viết tên bốn người và địa chỉ của họ. Ông đưa cho viên cảnh sát. Thế này được chưa? Những cái tên này tôi vừa nghĩ ra đấy. bắt tổ cầm đọc cẩn thận, gật đầu vẻ hài lòng và nhét vào túi áo xong Ngài cảnh sát giảng giải Đây chỉ là vấn đề loại trừ thôi. Tôi loại được một số người ra, thì lại tiếp người khác đến. Tôi phải làm mọi việc để hoàn toàn chắc chắn rằng ông không có gì vương vấn với ông Saitana, rằng ông không có quan hệ riêng tư hoặc buôn bán nào với ông ấy, rằng không có chuyện ông Saitana làm tổn hại đến ông và ông phải chịu đựng điều đó. Tôi tin lời ông rằng ông chỉ biết rất ít về ông Saitana, nhưng tin là một chuyện, còn khẳng định thực tế thì lại là chuyện khác. Ồ, tôi rất hiểu. Ngài phải cho rằng mọi người đều dối trá, cho đến khi anh ta chứng minh được rằng mình nói thật. Đây, chìa khóa của tôi đây. Ngăn kéo, tủ thuốc độc, đề nghị khóa chặt hạn cho tôi. Thôi, để tôi gọi thư ký. Robert nhấn chuông. Gần như ngay lập tức, một cô gái trẻ đầy sinh lực xuất hiện ở cửa ra vào. Bác sĩ gọi tôi ạ. Xin giới thiệu với cô Bozette. Đây là ngài sĩ quan bác tổ ở sở cảnh sát đến. Cô gái liếc nhanh về phía bác tổ, đôi mắt cô như bảo, trời ơi, con vật nào kia nhỉ? Tôi mong cô, cô Böjet, trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà ngài sĩ quan đi đưa ra, và giúp đỡ ông nếu ông cần. Thưa bác sĩ, vâng ạ. Cứ như thế nhé. Bác sĩ đứng dậy. Tôi phải đi đây. Thế cô đã cho móc phim vào tủ chưa? Rất cần cho ca lót hết đấy. Ông vừa nói vừa đi ra. Cô gái đi theo, lát sau cô quay lại. "Nếu ông cần xin cứ ân phương gọi ông cảnh sát ạ." Viên cảnh sát cảm ơn và bắt tay vào việc. Tuy không hy vọng tìm được gì giá trị, ông vẫn tìm kiếm một cách cẩn thận và có phương pháp. Robert dĩ nhiên không đời nào để lộ gì, ông ta không ngốc nghếch tí nào. Thế nào mà ông ta chẳng đoán được sẽ có khám xét và chuẩn bị trước. Vì thế, Biết đâu Battle lại vớ được thứ ông hy vọng, bởi vì robot không biết được mục đích chính của cuộc tìm kiếm của ông. Battle mở và đóng các ngăn kéo, các dụng cụ đựng đồ mổ, xem qua các sổ sách ghi chép, so sánh các hóa đơn, đọc các ghi chép, hồ sơ bệnh án. Nói tóm lại là ông không để sót tài liệu nào, xong kết quả vẫn là con số 0. Sau đó, ông xem kỹ tủ đựng thuốc độc rồi khóa lại. Mở tủ thứ tử nhưng cũng chẳng thấy thông tin cần thiết. Ông lắc đầu ngồi xuống ghế vẫn ấn chuông. Cô Burgess lập tức hiện ra. Bắt đầu nhận thấy ngay về thủ địch của cô gái và băn khoăn không biết tấn công cô bằng cách nào. Cuối cùng ông hắng rộng. Tôi cho rằng cô biết mục đích việc tôi đang làm chứ. Cô đáp ngắn gọn. Bác sĩ Robert đã nói cho tôi hay. Toàn bộ sự việc rất là tế nhị. Cô Bridget lịch lãm hỏi. thật à? Ồ, đó là chuyện hơi đáng án Bốn người bị nghi ngờ và chắc chắn một trong số họ đã giết chết chủ nhà. Tôi muốn biết là cô đã bao giờ thấy ông Saitana chưa? Chưa bao giờ. Cô đã nghe bác sĩ Robert nói về ông ấy chưa? Chưa ạ. Không, tôi nhớ sai. Khoảng một tuần trước... Bác sĩ dặn tôi ghi vào sổ lời hẹn tới dự bữa chiều ở nhà ông Saitana hồi 8 giờ 15 ngày 15. Đấy là lần đầu tiên cô nghe thấy tên ông Saitana à? Vâng. Chưa bao giờ thấy tên ông ta trên báo à? Ông ấy rất được báo chí quan tâm. Phần tin xuất dẻo ấy mà. Tôi có nhiều việc quan trọng hơn là đọc tin xuất dẻo. Ồ, dĩ nhiên là thế rồi. Viên cảnh sát mềm mỏng đáp. Này cô ạ. Ông tiếp tục. Cả bốn người đều nói họ chỉ biết sơ sơ về ông Saitana. Nhưng một trong số đó phải biết ông ấy nhiều đến mức phải giết ông ấy. Nhiệm vụ của tôi là phải tìm cho ra kẻ ấy là ai. Im lặng. Cô Burgett hoàn toàn không quan tâm tới nghĩa vụ của ngài cảnh sát. Việc của cô là nghe lời bác sĩ mà ngồi đây nghe viên cảnh sát nói và trả lời các câu hỏi của ông ta. Cô biết đấy. Cô Burgett ạ. Biên cảnh sát vẫn kiên nhẫn, tôi ngờ là cô không đánh giá được một nửa những khó khăn trong công việc của chúng tôi. Mọi người nói gì đó, ví dụ thế, chúng tôi không thể tin một lời nào cả, xong chúng tôi vẫn phải lưu ý tới nó, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này. Tôi không hề muốn nói xấu giới phụ nữ, nhưng rõ ràng là một bà khi đã bắt đầu mở máy thì khó mà giữ được lưỡi mà ta nữa, và ta liền buộc tội lung tung kể điều nay điều nọ và làm dối beng mọi thứ lên. Kể lệ, cả những chuyện chẳng dính dáng gì tới vụ án cả. Cô Burgett vặn hỏi, ý ngài là, có một trong số bốn người ấy đã nói gì đó chúng lại bác sĩ Robert ơi. Bác tổ ra vẻ thận trọng nói, không nhất chết là đã nói, nhưng cũng gần như vậy. Tôi sắp phát hiện được rồi, trường hợp tử vong đáng ngờ của một bệnh nhân. Cũng có thể tất cả là vô lý, vì thế tôi lấy làm ngượng đã làm phiền bác sĩ về việc này. Chắc là lại có ai thốt mắc chuyện bà Gray rồi. Cô Moser phẫn nộ, việc người ta cứ lèo lèo nói về những gì mình không biết tẹo nào làm tôi khó chịu. Các bà già hay thế lắm, họ cứ nghĩ mình đang bị mọi người đầu độc, người quen, người hầu và cả bác sĩ riêng nữa. Bà Gray đã có ba bác sĩ riêng trước khi cho mời bác sĩ Robert. Đến lượt chính ông cũng bị nghi ngờ thì bác sĩ Robert sẵn lòng để bà ấy mời bác sĩ Lee thay vào. Ông ấy bảo, đó là cách duy nhất chấp nhận được đối với bà ta. Sau ông Lee, là ông Steele và ông Farmer, thế mà dứt cuộc bà lão khốn khổ vẫn lăn ra chết. Cô nghĩ mà xem, nếu bác sĩ được lợi gì đó khi bệnh nhân chết, thì liền có kẻ nói điều bị ổi. Thật ra, tại sao một bệnh nhân biết ơn lại chẳng di chúc gì lại cho bác sĩ riêng của mình cơ chứ? đúng thế nhưng bác sĩ có bị ai đã nghi về chuyện ấy đâu mày quá ông ấy luôn bảo tôi rằng mình chỉ mong các bệnh nhân không di chúc cho ông ấy thứ gì có một lần ông ấy được thừa kế 50 bảng anh hai chiếc can đi dạo và một đồng hồ đeo tay thế thôi bắt tổ thở dài cuộc sống của một bác sĩ thật rắc rối Ông ấy luôn có thể bị tống tiền, bị vu cáo, bị lăng mạ. Điều đó buộc ông phải luôn sáng suốt và tỉnh táo. Những điều ông nói quả là phải lẽ Các bác sĩ hay bị phiền toái vì các bà điên lắm. Các bà điên ấy à? Đúng thế. Theo tôi, đó là điều tệ hại nhất. Tôi đoán rằng ông muốn nói tới cái bà Craddock đáng sợ chứ gì? Bắt tổ giả vờ nhú mày suy nghĩ. Để xem nào, có khi phải ba năm rồi. À không, lâu hơn nữa kia. Vâng, vâng, bốn năm gì đó. Bà ấy là bất bình thường nhất. Cho nên khi bà ấy ra nước ngoài, thì cả bác sĩ Robert lẫn tôi cứ nhẹ cả người. Bà ta toàn nói dối chồng rất trắng trợn. Khổ thân chồng bà ấy. Thế rồi, ông ấy ốm và chết vì bệnh than. Cạo dâu mà. Bát tổ vò Việt nói. Tôi quên mất đấy. Rồi sau đó bà ấy ra nước ngoài và ít lâu sau cũng chết. Nhưng tôi cho rằng bà ấy là loại phụ nữ đáng khinh. Vâng, rất nguy hiểm cái loại phụ nữ ấy. Bà ấy chết ở, tôi nhớ là ở, ở Ai Cập, bị nhiễm trùng máu vì thuốc của sổ dân. Bắt tổ lái câu chuyện sang hướng khác. Còn chuyện khác nữa cũng gây khó khăn cho các bác sĩ. Là việc khi ông ấy đoán rằng bệnh nhân của mình đang bị họ hàng đầu độc, Ông ấy phải làm gì? Ông ấy hoặc phải biết chắc bằng chứng, hoặc phải ngậm miệng. Nếu ông ấy không nói gì, thì giả sử có ai đồn đại gì quả thật là bất tiện. Tôi không hiểu bác sĩ Robert có vướng mắc chuyện gì tương tự như vậy không? Cô Bergett nghĩ ngợi rồi đáp. Theo tôi thì không. Tôi chưa từng nghe chuyện nào như vậy cả. Bây giờ, ta nói chuyện thống kê nhé. Tôi quan tâm đến số bệnh nhân chết hàng năm của bác sĩ. Ví dụ như cô đã từng làm việc với bác sĩ vài năm. Bảy năm thưa ông? Thế có bao nhiêu bệnh nhân chết trong thời gian đó? Kể cũng khó nhớ ngay được. Cô mới rất lao vào tính toán, quên mất ý định ban đầu là phải luôn nghi ngờ và cảnh giác. Bảy, tám. Tất nhiên tôi không thể nhớ chính xác lắm. Khoảng 30 người đổ lại. bắt tổ nói, Thế thì bác sĩ robot quá là giỏi. Hình như bệnh nhân của ông ấy... Toàn người giàu có, họ trả tiền bác sĩ cũng khá nhé. Ông Robert rất nổi tiếng, nhất là trong khâu chuẩn đoán bệnh. Bắt tổ thở dài và đứng lên. Tôi sợ là mình đã đi quá nhiệm vụ cần làm là tìm ra quan hệ giữa bác sĩ với ông Saitana. Cô cam đoan là ông ấy không phải là bệnh nhân của bác sĩ chứ? Chắc chắn. Dưới một cái tên khác thì sao? Bắt tổ lấy ra một bức ảnh. Cô có nhận ra ai đây không? Ôi trà, trông đẹp quá nhỉ. Chưa, tôi chưa bao giờ thấy người này. Bắt tổ lại thở dài. Giờ thế đấy, tôi hài lòng về mọi thứ ở đây. Phiền cô nói lại với bác sĩ như vậy và bảo rằng tôi đi gặp người thứ hai đây. Tạm biệt cô Bojet và cảm ơn về sự giúp đỡ của cô. Ông bắt tay cô gái và chia tay. Đi trên hè phố một lát, bắt tổ rút ra một cuốn sổ. Và viết vài dòng dưới chữ cái A. Bà Grave không chắc lắm. và Craddock không thừa kế. Không vợ, đáng tiếc. Điều tra những cái chết, khó. Ông đóng sổ lại và đi tới ngân hàng Luân Đôn Westside gặp ông chủ. Xin chào ngài. Bắt tổ chia thẻ cảnh sát ra. Một trong những người gửi tiền vào ngân hàng đây là bác sĩ Robert phải không ạ? Đúng đấy, thưa ngài cảnh sát. Tôi muốn xem sổ tài khoản của ông robot mấy năm gần đây được không? Tôi hiểu rồi. Nửa giờ sau, bác tổ nhận được tờ giấy ghi những con số. Có phải cái này không ạ? Viên giám đốc tọc mạch hỏi. Không. Dù sao cũng cảm ơn ngài. Bác tổ đáp khẽ thở dài. Cùng lúc ấy, bác sĩ robot vừa rửa tay trong phòng khám, vừa hỏi ừ. cô Burgess. Thế nào cô? Vị khách ra sao? Ông ấy làm ruộn tung lên và sao xáo cô chứ? Cô gái đáp môi miếng chặt. Ông ấy có hỏi gì được nhiều ở tôi đâu, chứ bác sĩ? Cô bé thân mến ơi, không cần phải câm như hết đâu. Tôi đã dặn cô trả lời tất cả những gì ông ấy muốn biết cơ mà. À này, thế ông ấy muốn hỏi gì thế? Ôi dào! Ông ta cứ gặng hỏi là ông Saitana đã bao giờ đến đây chưa? Là một bệnh nhân dưới tên khác chẳng hạn. Ông ấy còn cho tôi xem ảnh. Trông ông Saitana thật diện. Saitana ấy à? Đúng đấy. Khói đóng vai Mephisto hiện đại lắm. Bát con hỏi gì cô không? Thật sự không nhiều đâu. Chưa. À đúng rồi. Có ai đó đã kể với ông ta toàn chuyện dớ dẩn về bà Gray. Ông còn nhớ mà chứ? Gray à? Gray? À, bà lão Gray buồn cười quá nhỉ." Bác sĩ cười vang, "Thật buồn cười quá đi mất." Với tâm trạng vui vẻ, bác sĩ đi ăn trưa.